Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 460 đến 470 Còn chưa nói dứt câu thì bỗng có một người thò ra khỏi chiếc xe đằng sau, người đó còn cầm một khẩu súng, có vẻ như đang ngắm vào xe của Hàn công danh nhếch mép cười lạnh, đàn em của Mạc Du Hải lúc nào cũng thích khoe khoảng thế này, họ dám nổ súng à? Chẳng lẽ họ không sợ làm em bị thương? Nhưng anh ta vừa nói hết câu thì có tiếng súng nổ, một viên đạn xuyên qua cửa sổ thủy tinh của xe ô tô. Cả hàn công danh và hạ nhược vũ đều ngẩn ra, hai người thật sự không ngờ rằng người ở xe đằng sau sẽ nổ súng. Nhược vũ cúi đầu xuống, nguy hiểm. Hàn công danh nhanh chóng phản ứng lại, bảo hạ nhược vũ cúi đầu xuống, tránh bị bắn trúng. Họ dám nổ súng thật à, mặc dù hải ra lệnh phải không? Sao anh ta lại dám làm vậy với em chứ? Hàn công danh cực kỳ phẫn nộ, nếu trong xe có mỗi anh ta, mặc dù hải ra lệnh nổ súng thì không sao, nhưng bây giờ hạ nhược vũ vẫn còn đang trong xe. Hạ Nhược Vũ nhíu mày, không thể nào, những người này không phải là đàn em của Du Hải, anh ấy sẽ không ra lệnh nổ súng đâu. Cô rất hiểu Mạc Du Hải, người đàn ông này yêu cô rất nhiều, anh chắc chắn sẽ không ra lệnh nổ súng vào lúc này. Hàn công danh hừ lạnh, Nhược Vũ, em đừng có lừa mình dối người nữa, nếu Mạc Du Hải không ra lệnh thì sao đám người đuổi theo chúng ta dám nổ súng chứ? Rõ ràng là Mạc Du Hải đang không mang đến chuyện sống chết của em mà đối phó với anh. Hạ Nhược Vũ vẫn giữ nguyên quan điểm của mình tin rằng Mặc dù Hải sẽ không ra lệnh như vậy cô nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi liệu có phải là người của Lục Khánh Huyền không? Hàn công danh sừng sốt phủ nhận không thể nào anh và Lục Khánh. Huyền hợp tác với nhau lâu rồi, mặc dù cô ta là một người rất xấu xa nhưng cũng chưa đủ bản lĩnh để đi thuê sát thủ đâu. Lúc này, người ở chiếc xe phía sau lại bắn về phía xe hai người, Hàn công danh đành tạm thời dừng câu chuyện lại tập trung lái xe để né tránh. Ha Nhược Phú mỉm cười, vậy là anh không hiểu Lục Khánh Huyền rồi, trước ngày hôm nay tôi cũng cho rằng dù cô ta có xấu tính nhưng cũng chưa đến mức xấu xa lắm, vì cô ta nên tôi mới sẵn lòng đàm phán với anh, nhưng sau khi biết rõ mọi chuyện rồi thì tất cả mọi ấn tượng tốt về cô ta đều đã sụp đổ. Tôi chắc chắn rằng cô ta là một ả đàn bà độc ác. Hàn công danh suy nghĩ, chỉ có mỗi Lục Khánh Huyền là biết rõ tuyến đường bỏ trốn, với những gì anh ta biết về Lục Khánh Huyền thì cô ta ngay cả ba ruột mình mà cũng dám dồn vào đường cùng, đúng là cô ta có thể làm ra mấy chuyện xấu xa thế này thật. Nhưng mà anh ta vẫn không muốn tin rằng Lục Khánh Huyền đã phản bội mình, đó chỉ là suy đoán thôi, giết chúng ta xong cô ta cũng chẳng có lợi lộc gì, hơn nữa cô ta muốn Mạc Du Hải quay lại bên mình. Giết em xong thì cô ta sẽ chẳng có cơ hội nào nữa, anh nghĩ cô ta không ngu đến mức ấy đâu. Hạ Nhược Vũ cảm thấy buồn cười, anh đang nghĩ gì đấy, nếu tôi chết rồi thì cô ta cần gì phải lo đến những vấn đề khác nữa. Tôi mới chính là kẻ địch lớn nhất của cô ta đấy, với cả tất nhiên là cô ta sẽ giết luôn cả anh rồi. Anh đã biết quá nhiều bí mật của cô ta, anh đừng có tranh cãi với tôi nữa, chỉ có phụ nữ với nhau mới hiểu nhau thôi. Hàn công danh cảm thấy Hạ Nhược Vũ nói cũng có lý, anh ta căng thẳng, nếu Lục Khánh Huyền phải người giết chúng ta thì to chuyện rồi. Cô ta biết rõ đường lui của chúng ta kiểu gì cũng sẽ sắp xếp sát thủ mai phục sân. Vẻ mặt hạ nhược vũ vẫn rất bình tĩnh, mọi chuyện thành ra thế này là do anh nghĩ đơn giản quá đấy, tự nhìn mà xử lý đi. Đột nhiên chiếc xe đằng sau hai người bỗng nổ tung, sau đó lại có một chiếc xe khác lao nhanh đến, lái song song với xe của hai người. Cửa sổ xe mở ra, gã mặc đồ đen cười lạnh nhìn hàng công danh, sao lại bất cẩn thế, tôi biết ngay là mặc Du hải sẽ không tha cho hai người nên vẫn luôn đi sau bảo vệ đấy. Hàn công danh vui vẻ, nhìn liếc sang hạ nhược vũ rồi mỉm cười đắc thắng, người vừa đuổi theo sau để giết hại người không phải là tay sai của Lục Khánh Huyền thì chắc hẳn là người của Mạc Du Hải rồi. Vậy là từ nay hình tượng của Mạc Du Hải trong lòng hạ nhược vũ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hạ nhược vũ chỉ cần chặt môi, ngoài mặt lại không có biểu cảm gì quá đặc biệt, chẳng biết là cô đang nghĩ gì trong đầu. Không nên ở lại đây lâu, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Tôi sẽ đích thân hộ Tống Anh đến bến tàu. Nhớ kỹ, rời khỏi đây rồi thì đừng có quay đầu nữa. Gã mặc đồ đen nói một câu rồi kéo cửa sổ xe lên tăng tốc đi trước. Hàn công danh cũng kéo cửa sổ xe lên tăng tốc lao về phía bến tàu. Chẳng mấy chốc mà đã đi xong quãng đường 10 km. Anh ta dừng xe, nói với hạ nhược vũ đang yên lặng ngồi bên cạnh nhược vũ, em đừng có đau lòng nữa, anh sẽ đối xử tốt với em. Chúng ta đến rồi, xuống xe đi. Hạ Nhược Vũ xuống xe, bình tĩnh nói, tôi không đi với anh đâu, trước kia tôi chỉ không muốn anh làm hại đến người vô tội thôi. Bến tàu không còn ai, anh không uy hiếp được tôi nữa rồi. Hàn công danh nhíu mày, đột nhiên túm lấy tay của Hạ Nhược Vũ, nghiêm khắc nói, Nhược Vũ, bây giờ không phải là lúc cho em tùy hứng, vất vả lắm anh mới tìm được cơ hội để có thể ở cạnh em, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Tay Hạ Nhược Vũ đau nhói lên, nhưng cô lại không hề tỏ ra bất mãn, chỉ kiên định đứng yên một chỗ. Tình thế cấp bách Hàn Công Danh đành dùng bạo lực cố kéo Hạ Nhược Vũ rời đi. Gã mặc đồ đen cũng dừng xe, đi đến, lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Vũ, anh vẫn chưa giải quyết được cô ta à. Nhanh lên, ánh mắt của Hàn Công Danh bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, vì trong thành phố này, Mặc Du Hải có thể huy động lực lượng rất nhanh. Đợi đến khi Mạc Du Hải xuất hiện thì chắc chắn là sẽ rất khó để rời khỏi chỗ này. Bỗng nhiên, ánh mắt anh ta lạnh xuống, Hàn Công Danh lại thấy gã mặc đồ đen lấy một khẩu súng trong túi da vào mình. Gã mặc đồ đen cười âm hiểm, anh thông minh như vậy, chắc cũng tự đoán được chân tướng rồi chứ. Hàn công danh giật mình nhìn gã mặc đồ đen, anh bị Lục Khánh huyện mua chuộc. Anh nhầm rồi, chẳng ai mua chuộc được tôi cả. Chẳng qua là tôi chủ động đi theo cô chủ thôi. Lục Hằng là ông chủ của tôi, nhưng tôi lại cảm thấy không đồng tình với cách làm việc của ông ta lầm. Nếu giao những việc đó cho cô chủ giải quyết thì chắc chắn là cô ấy sẽ làm xuất sắc hơn. Tất nhiên, anh cũng không tệ, nhưng Trung Quy thì cũng là người ngoài, nên tôi phải chọn làm việc cho cô chủ thôi. Gã mặc đồ đen trả lời rồi mở chốt an toàn. Hàn công danh yên lặng một lúc rồi hỏi, Lục Khánh huyền cũng đến đúng không? Tôi muốn gặp cô ta. Tất nhiên là tôi cũng phải đến rồi, vì tôi rất muốn nhìn cảnh hạ nhược vũ bị giết chết. Lục Khánh huyền cũng xuống khỏi xe cười lạnh. Gã mặc đồ đen nhìn Hàn công danh với ánh mắt cảnh giác tôi biết anh đang nghĩ gì. Muốn làm hại cô chủ ư? Anh mà dám nhúc nhích thì tôi sẽ nổ súng, anh cũng từng thấy kỹ năng bắn súng của tôi rồi đấy. Tôi không cần nói thêm thì anh cũng biết có hậu quả gì rồi đấy. Hàn công danh buồn bực, anh ta biết là mình vừa rơi vào cái bẫy của Lục Khánh Huyền mất rồi. Lục Khánh Huyền nhìn liếc qua Hàn công danh rồi nhìn thẳng vào Hạ Nhược Vũ, nói, hôm nay là ngày chết của cô. Hạ Nhược Vũ, mối hận giữa chúng ta không có cách nào để hòa giải, vậy nên cô phải chết. Yên tâm, tôi sẽ yêu thương Du Hải hết lòng, Lục Khánh Huyền cười lạnh. Hạ Nhược Phú bình tĩnh nhìn lại Lục Khánh Huyền, ngay từ đầu tôi đã đoán ra mấy chuyện này là do cô đứng sau rồi. Nhưng dù có giết tôi thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, Du Hải sẽ không yêu cô. Hàn Công Danh thấy Lục Khánh Huyền bắt đầu thở gấp thì biết ngay là Hạ Nhược Phú vừa chọc giận cô ta, vội vàng nói nhỏ, "Nhược Phú, đừng nói nữa." Hạ Nhược Phú không sợ hãi nói tiếp, "Anh sợ à? Nhưng tôi lại không sợ cô ta, Lục Khánh Huyền, trừ việc đứng sau lưng người khác nghĩ mấy mưu hèn kế bẩn ra thì cô còn làm được gì khác nữa không?" Lục Khánh Huyền nhìn Hạ Nhược Phú với ánh mắt lạnh như băng, mồm mép sắc bén thì được ích gì chứ, lát nữa kiểu gì chẳng bị tội giết. Hạ Nhược Vũ cười lạnh, tôi nói rồi, tôi có chết thì cô cũng chẳng thắng nổi tôi đâu. Tôi sẽ ở trong tim Du Hải vĩnh viễn, cô sẽ chẳng bao giờ vào đó nổi. Tay Lục Khánh Huyền run lên, cô ta cướp lấy sáng từ tay gã mặc đồ đen, Hạ Nhược Vũ, hôm nay ân oán giữa chúng ta sẽ được giải quyết cho chót, còn chuyện Du Hải không chấp nhận tôi thì là việc của tôi, chẳng liên quan gì đến cô nên đừng có xía vào. Hạ Nhược Phú nhìn vào họng súng của cô ta, không sợ mà nói tiếp tôi không sợ. Lục Khánh Huyền, đề tình chúng ta đã hợp tác với nhau lâu như vậy, cô tha cho Nhược Phú một con đường sống đi, Hàn công danh hoảng sợ nói, mặc dù anh ta cũng biết là bây giờ mình cũng đang gặp nguy hiểm nhưng anh ta vẫn cố gắng không để Hạ Nhược Phú bị thương. Lục Khánh Huyền cười lạnh, anh yên tâm, lúc còn sống hai người không được ở bên nhau, đợi sau này chết đi rồi thì tha hồ mà chim chuột tôi đối xử với anh như vậy cũng không tệ chút nào chứ đúng lúc lục khánh huyền sắp bóp có thì có tiếng súng vang lên trong chớp mắt khẩu súng trong tay cô ta văng ra xa lục khánh huyền đau đớn ôm lấy tay nhìn về phía xa mặc du hải lạnh lùng nhìn cô ta trầm chậm, chậm đi đến gã mặc đồ đen thấy mặc du hải xuất hiện thì lẳng lặng bỏ tay vào túi áo nhưng mặc du hải đã nhanh chóng nổ súng trước gã mặc đồ đen kia chỉ kịp kêu lên một tiếng nằm dãy giấy, giấy vài cái rồi chết hẳn vẻ mặt Lục Khánh huyền tái mét, ngay từ giây phút Mạc Du Hải xuất hiện, cô ta đã biết kế hoạch của mình thất bại rồi, cô ta cười thảm, thật ra em đã biết rằng anh có thể đoán ra đường bỏ trốn của Hàn công danh. Mạc Du Hải bình tĩnh đáp, chỉ tiếc là cô đã quá nôn nóng muốn đối phó với nhược vũ nên đánh liều chạy đến. Đây chính là sai lầm của cô. Du Hải, em làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì anh mà thôi. Anh không cảm động chút nào thật à. Lục Khánh Huyền cười khổ hỏi, ánh mắt cô ta toàn là nước mắt nhưng chỉ có cô ta mới rõ đó là nước mắt của sự tuyệt vọng hay của sự hối hận. Mặc dù Hải bình thản trả lời, chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được, huống chi cô còn dùng sai cách. Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Du Hải, em không hiểu nổi, rốt cuộc thì hạ nhược vũ có gì tốt chứ? Sao anh lúc nào cũng khăng khăng đứng về cô ta, còn người yêu anh như em thì lại coi như không biết gì? Như vậy rất bất công với em. Lục Khánh Huyền cắn môi. Hạ Nhược Vũ cười nói, tình yêu của cô quả ích kỷ, thậm chí cô còn chẳng thiếu Du Hải mà chỉ muốn chiếm hữu anh ấy thôi, thất bại là chuyện tất nhiên rồi. Lục Khánh Huyền tuyệt vọng hỏi, hai người muốn giết tôi à? Mặc Du Hải lạnh lùng trả lời, tất nhiên là giao cô cho cơ quan chức pháp luật xử lý rồi. Có rất nhiều bằng chứng về những việc cô đã làm, đi mà gặp cảnh sát để nói chuyện. Hàn công danh vốn đang yên lặng đột nhiên lao ra, răng lấy khẩu súng trong tay Mạc Du Hải, khi đó mọi người đều tập trung vào lục khánh Huyền nên anh ta cho rằng đó là một cơ hội tốt dành cho mình. Nhưng Mạc Du Hải đã đề phòng sản, thoáng cái anh đã tránh được tay Hàn công danh rồi chĩa súng vào đầu anh ta, ân oán của chúng ta cũng sẽ chấm dứt vào hôm nay, anh cũng vào thù mà kiểm điểm lại bản thân về những lỗi lầm mà mình đã mắc phải đi. Cánh mắt Hàn công danh lạnh đi, Mạc Du Hải tôi thua anh nhưng tôi sẽ không để anh bắt tôi đâu. Nói xong, khóe miệng anh ta bắt đầu dỉ máu, hóa ra trong lúc nhào lên, anh ta đã uống một viên thuốc độc. Nhược vũ, sau khi anh chết đi thì sẽ luôn ở trong lòng em. Không giành được em về thì cuộc sống của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng thì anh vẫn muốn nói lại lần nữa, anh thật sự rất yêu em, Hàn công danh nói xong thì mất lập tức trắng dã ngã phịch xuống đất. Cánh mắt hạ Nhược vũ lóe lên chút thương cảm, có lẽ cái chết này đối với Hàn công danh chính là một cách giải thoát. Lục Khánh Huyền cười khổ, Hàn công danh nói đúng, không được ở bên người mình yêu thì sống còn có ý nghĩa gì nữa. Mặc dù Hải còn chưa kịp nói gì thì Lục Khánh Huyền đã nhìn anh ta với ánh mắt thâm tình rồi nhảy xuống biển. Mặc dù Hải và Hạ Nhược Vũ đứng nhìn mặt biển đang cuộn sóng một lúc lâu, hai người ăn ý nắm tay nhau, mặc dù Hải nhìn Hạ Nhược Vũ với ánh mắt tràn chứa tình yêu thương, mặc dù kết cục này không được hoàn hảo cho lắm, nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng có thể yên tâm ở bên nhau rồi. Cách yêu của họ sai nên mới có kết cục không có hậu thế này, sau này chúng ta phải sống thật tốt. Hạ Nhược vũ cảm thán. Cái chết của hai người này khiến cô cảm thấy hơi thương cảm, đồng thời cũng hiểu ra được mạng sống này quý giá đến nhường nào, việc quan trọng nhất là phải biết quý trọng nó. Hai người nắm tay nhau chậm chậm đi bộ dọc bờ biển, bóng hai người kéo dài về phía sau. Vài ngày sau, trong văn phòng của Mạc Du Hải, Hạ Nhược vũ nghiêm túc hỏi, lục hãng xa lưới thật à? Ừ tin này chính xác lắm. Ông ta nghĩ rằng mình còn chữ vàng thì có thể đông sơn tái khởi, nhưng lại không biết rằng người ông ta tin cậy nhất đã đứng ra làm nhân chứng rồi. Lần này đã bắt được cả người cả tang vật phiên tòa sẽ sớm được tổ chức tại Nam Á, với tội danh của ông ta thì... Hạ nhược phú mỉm cười, vậy là anh hết dối giắm rồi chứ. Mặc dù hải thở vào một hơi, đúng vậy bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng bắt lục hằng phải chịu sự trừng phạt pháp luật, cuối cùng anh cũng có một lời nhắn nhủ với ba mình. Anh có chuyện để nhắn nhủ ba mình rồi, vậy có muốn nói gì với em không? Hạ Nhược Vũ đánh mắt đưa tình với Mạc Du Hải. Anh cười, tất nhiên là có rồi, đợi khi nào giám đốc viễn xuất viện thì anh sẽ bàn bạc về chuyện hôn lễ với ông ấy, Hạ Nhược Vũ cố ý hất cầm, ai nói là muốn cưới anh chứ? Mạc Du Hải xoa xoa cầm, mỉm cười đáp, vì em yêu anh, anh cũng yêu em, cả hai chúng ta đều rất phù hợp với nhau nên tất nhiên là phải kết hôn rồi. Hạ Nhược Vũ cũng cười, làm chồng em thì cũng được nhưng làm ơn, sau này anh đừng có lạnh lùng như vậy, có thể trở thành một người đàn ông ấm áp không? Mặc dù Hải nhún vai anh là bác sĩ thì tất nhiên là phải là một người đàn ông ấm áp rồi, lâu vậy mà em không nhận ra à? Nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên của hai người, mặt Hạ Nhược Vũ đỏ bừng lên, vậy là em kiếm được một bác sĩ tư nhân miễn phí rồi sao? Mặc dù Hải cười lớn, lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh. Anh sẵn lòng phục vụ em cả đời. Hạ nhược phú ngại ngùng cúi đầu xuống, xúc vào lòng người sắp thuộc về mình cả đời. Ba ngày sau, Mạc Du Hải lo lắng ngồi ở ghế xoay trong văn phòng. Văn phòng rất lớn nhưng lại yên tĩnh đến mức đáng sợ, không khí căng như dây đàn, giống như chỉ một giây nữa là sẽ đứt vậy. Về mặt tất cả mọi người trong văn phòng đều rất nghiêm túc, ai cũng rất tập trung, giống như đang tham gia vào một cuộc thi sống còn vậy. Không thấy, người, đầu từng chữ một bất ngờ nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi mỏng của Mạc Du Hải, giống như những lưỡi dao sắc bén cửa vào mặt những người còn lại. Tất cả mọi người đều nắm chặt tay lại cúi thấp đầu xuống. Ngay sau khi anh đồng ý tổ chức cho Hạ Nhược Phú một hôn lễ thế kỷ xong thì Hạ Nhược Phú lại đột nhiên biến mất. Kiểm tra các video giám sát thì tất cả đều chống trơn Mặc dù hải nheo mắt lại rồi đột nhiên mở to mắt, lạnh lùng như một con sói trong đêm, tôi không cần biết mấy người sẽ dùng cách nào, nửa tiếng nữa mà vẫn không có tin gì thì cũng đừng có ở lại đây nữa. Mọi người đồng thanh trả lời rất nghiêm túc, vâng thưa cậu chủ. Sau đó tất cả mọi người đều nối đuôi nhau ra ngoài, không ai dám ở lại nữa, họ thâm hiếu là nếu không điều tra ra được tin gì về hạ nhược phũ thì kết quả của họ chỉ có một. Đúng lúc này Kiều Duy Nam lại đi đến cửa, buồn miệng hỏi, mấy người này đi đâu vội thế, tranh nhau đi đầu thai à? Nói xong anh liền bước vào, hỏi với vẻ bà tám, tôi bảo này Du Hải, sao cậu khó hiểu thế tầm này rồi mà chú rể không thấy đâu, cô dâu cũng biến mất. Hôn lễ này được cả thế giới chú ý đến, cánh nhà báo ngoài kia chỉ hận không mọc cánh bay vào tận đây được đấy. Nhưng trong phòng lại không có tiếng đáp lại. Lúc này Kiều Duy Nam bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, thấy vẻ mặt bạn mình đang lạnh như băng, rồi nhớ đến đám người vừa vội đi đầu thai lúc nãy thầm cảm thấy hơi sai sai, lắp bắp hỏi, đừng nói là hạ nhược phũ lại có chuyện nhé. Sau khi nhận được một ánh mắt sắc như đau thì Kiều Duy Nam liên hiểu là mình lại đoán đúng. Vất vả lắm mới đến được bước này mà sao lại có chuyện như vậy chứ? Chẳng lẽ cứ làm việc tốt là sẽ gặp khó khăn à? Nhưng mà cặp này dùng dùng lâu quá rồi, bản thân anh ta là người đứng ngoài nhìn thôi mà cũng thấy tình cảm của hai người gian nan hơn cả đi thi lấy bằng ấy. Vậy thì vậy thì phải làm sao đây? Kiều Duy Nam lại cả lăm, bên ngoài đang có cả cục giải trí đấy, nếu họ phát hiện ra cô dâu của hôn lễ này biến mất thì không biết sẽ viết bài thành cái gì nữa. Cậu tự xem mà giải quyết đi, mặc dù Hải đứng phát dậy khỏi ghế, đi nhanh ra ngoài. Kiều Duy Nam bị bỏ lại thì ngẩn ra, anh dơ tay lên chỉ vào mình rồi lại chỉ vào cửa lớn không có một bóng người, cảm thấy không ổn chút nào. Cục diện bên ngoài đang dối đến lên mà bảo anh ta tự dọn dẹp coi anh ta là người có quan hệ xã hội hàng đầu cả thành phố Đà Nẵng này đấy à. Mặc dù nghĩ vậy nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải nghe lời mà đi dọn bãi chiến trường bên ngoài, ai bảo hai người chơi thân với nhau chứ. Bên kia trong một khách sạn không ai ngờ đến ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Hạ Nhược Vũ tỉnh lại sau cơn hôn mê, trên người cố vẫn còn mặc bộ áo cưới mà Mạc Du Hải đã thuê thợ ở Milan về để may riêng cho cô. Cô nhìn quanh căn phòng tối mở xung quanh, chỉ thấy có chút ánh sáng yếu ớt chiều vào từ ngoài rèm cửa sổ, những chỗ còn lại thì tối đen. Nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, sao cô lại ở đây? Hạ Nhược Vũ lắc mạnh đầu cảm thấy chóng đến mức suýt thì ngã hẳn, xuống lần nữa. Cô nhớ ra rồi, khi đó cô đang ở phòng trang điểm đợi người ta trang điểm cho thì đột nhiên có hai người cầm hòm đồ trang điểm xuất hiện vì Mạc Du Hải đã sắp xếp rất nhiều người bảo vệ cô nên cô cũng không để ý lắm. Nào ngờ người đó lại lấy một chiếc khăn che kín mặt cô lại, chỉ vài giây sau cô đã chẳng còn chút ý thức nào nữa. Tỉnh rồi à, trong căn phòng yên tĩnh này, dù là một giọng nói rất yếu ớt thôi cũng trở nên rất rõ ràng. Hạ nhược phú hoảng hút há hóp miệng, dù giọng nói ấy rất khàn nhưng cô vẫn có thể nhận ra chủ nhân của nó, cô run run nói. Hàn công danh anh ta vẫn còn sống. Hàn công danh nghe thấy giọng cô không biết là do quá kích động hay quá đắc ý mà đã ho một lúc rất lâu mới nói tiếp được anh đây, nhược phú, anh đến đón em đây. Chẳng phải là anh đã, anh đã chữ chết kẹt lại trong họng cô mãi mà vẫn không thể nào thốt ra thành lời được. Hàn công danh nói hết câu hộ cô, ý em là chết ấy à. Anh ta dừng lại một lúc rồi cười mấy tiếng, giống như vừa nghe được chuyện cười nào đó chậm chậm giải thích đúng là anh đã chết rồi, nhưng tiếc là ông trời có mắt không nỡ để anh chết. Sao anh có thể trở mắt ra nhìn em đi cưới người đàn ông khác chứ? Em nói xem, Nhược Phú, em biết là anh rất yêu em mà. Mặc dù đây là một câu bày tỏ rất thâm tình nhưng Hạ Nhược Phú nghe xong chỉ cảm thấy sờn hết cả gai ốc mấy sợi tóc sau gáy cô cũng dựng đứng hết lên, nếu người cô mà còn sức thì chắc chắn cô đã tông cửa xông ra rồi. Nếu như trước kia sự cố chấp của Hàn Công Danh khiến cô sợ hãi, thì bây giờ Hàn Công Danh vừa chết đi sống lại khiến cô cảm thấy kinh hoàng. Có vẻ như Hàn Công Danh cũng cảm nhận được cô đang sợ mình nên anh ta cố ý cười một cái để khiến mình trở nên dịu dàng hơn, nhưng có thể là do di chứng của thuốc độc mà ra mặt của anh ta khi cười lên có vẻ rất sống mặt quỷ giận dữ, bản thân anh ta lại hơi tức giận không tự chủ được mà nâng cao giọng. Nhược Phú, em biết là anh sẽ không làm hại em mà trên thế giới này chỉ có mỗi anh là không bao giờ làm hại đến em thôi chỉ có anh. Hàn Công Danh anh nói là anh không làm hại tôi, vậy bây giờ anh đang làm gì? Với cả tôi đã thấy anh uống thuốc độc rồi cơ mà, sao bây giờ anh vẫn còn sống? Sao anh không bị gì? Hạ Nhược Vũ vừa cố gắng kiềm chế cảm giác hoảng sợ, vừa cố nghĩ cách trốn thoát khỏi chỗ này. Lúc này trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa, người này như một bóng ma, đưa cho Hàn Công Danh một viên thuốc nói anh Danh, nếu muốn sống tiếp thì đừng có kích động quá, anh vừa mới phẫu thuật xong đấy. Cút, không cần cậu phải lắm lời. Hàn công danh tức giận hất tay người đàn ông kia ra, nhưng dù anh ta có cố hết sức thì cũng chỉ gật được tay người đàn ông kia ra một chút xíu. Người đàn ông vẫn đứng yên đó, đặt thuốc xuống trước mặt hàn công danh rồi lại yên lặng như lúc nãy. Tiếng thở của hàn công danh ồ ồ như tiếng quạt thông gió một lúc lâu sau, có vẻ như anh ta đã nghĩ thông chuyện gì đó thì tiếng thở ấy mới bình tĩnh lại. Anh ta đưa tay cầm thuốc và nước sôi từ người đàn ông kia uống thuốc xong thì có vẻ khỏe hơn lúc nãy khá nhiều. Vì dùng quá nhiều sức nên cơ thể vừa ngồi dậy được lại đổ vật ra sau, chiếc ghế sofa cũ kỹ kêu một tiếng kẹt rồi mọi thứ lại bình thường trở lại. Hạ nhược vũ cố làm quen với độ sáng trong phòng, miễn cưỡng lắm mới nhìn rõ được bố cục ở nơi này, đây có vẻ như là phòng khách sạn hoặc là phòng trọ nào đó, nhưng cách trang trí nơi này rất cổ kính, nói đúng hơn thì như một nơi bỏ hoang đã lâu rồi. Đằng sau cô là nhà vệ sinh bẩn thỉu, dưới đất thì toàn dầu mỡ, giống như đã lâu không được quét dọn. Hàn Công Danh thì ngồi cạnh TV, có vẻ như anh ta đang ngay đổi diện có nhưng cô lại không nhìn rõ được nét mặt của anh ta mà chỉ miễn cưỡng nhìn được dáng người anh ta ở đó mà thôi. Hàn Công Danh, nếu anh thật sự yêu tôi thì để tôi đi đi. Em không muốn biết tại sao anh vẫn còn sống à, giọng nói yêu ớt của Hàn Công Danh khiến cô không thể nghe ra nổi cảm xúc thật sự của anh ta. Hạ nhược vũ yên lặng không đáp có vẻ như hàn công danh cũng chẳng buồn để ý đến việc đó, tự nói tiếp đúng là thuốc độc đã suýt giết chết anh, nhưng có người không thể chơ mắt nhìn anh chết hay nói đúng hơn thì có người không muốn để mặc du hải sống sung sướng nên anh đã sống lại. Dừng một lúc anh ta lại nhìn cô gái mặc áo cưới trắng đang ngồi dưới đất trong căn phòng tối tăm này, màu trắng tinh khôi của chiếc váy khiến anh ta thấy rất chói mắt. Cô gái này đáng ra phải là của anh ta, nhưng giờ lại sắp thuộc về người khác mất rồi. Vẻ đẹp của cô tất cả những gì của cô chỉ thuộc về một mình anh ta mà thôi. Những giọng nói anh ta lại bình tĩnh lạ thường, chẳng lẽ em không muốn nghe xem sau đó đã có chuyện gì à? Không muốn, hạ nhược vũ rứt khoát đáp, dù Hàn Công Danh có nói gì thì cũng là để chia rẽ các cô mà thôi, cô chỉ muốn biết xem Hàn Công Danh đã bắt cô uống bao nhiêu thuốc mà đến giờ cô vẫn không có chút sức lực nào. Nghĩ đến chuyện mục du hải không tìm được mình rồi sẽ sốt ruột thế nào, rồi cả bây giờ là hôn lễ của hai người, vất vả lắm mới đến được bước này, cô không muốn từ bỏ ít nhất thì bây giờ cô không muốn. Giữa hai người có quá nhiều sự hiểu nhầm rồi, cô không muốn nghi ngờ anh thêm nữa. Giọng điệu kiên định của hạ nhược vũ khiến hàn công danh thấy tức hết cả lồng ngực, nhưng chỉ trong giây lát anh ta đã cố kiềm chế cơn giận đó lại, nhếch mép nói, thế à, nếu đối phương là ba em thì sao nào? Vốn dĩ hạ nhược vũ còn đang lên tháo dây trói tay ở sau lưng mình, nghe xong câu này cả người cô cứng đờ lại, anh luyên thuyên gì đấy, người đứng sau mọi chuyện là lục hằng. Ha ha, đúng vậy đấy, nhưng em có biết tại sao Mạc Du Hải là tiếp cận ba em không? Hàn công danh thoải mái bật cười, ngay cả giọng điệu của anh ta cũng xen lẫn sự sung sướng khó nói nên lời anh cũng mới biết ban đầu Mạc Du Hải đã nghi ngờ ba em, sao em lại phải kết hôn với anh ta? Đó chỉ là một chiều để tạo áp lực của anh ta thôi. Ở thành phố Đà Nẵng, những gia tộc lớn chỉ cần động một ngón tay thôi cũng đủ để đánh sập hắn một công ty cỡ chung rồi, huống chi là các em. Anh ta dừng lại một lúc trầm chậm, chậm nói với vẻ tàn nhẫn, nếu không em nghĩ với thân phận cậu ấm nhà giàu cao cao tại thượng của anh ta, sao lại phải tiếp cận con gái của giám đốc một công ty còn chưa lên sàn làm gì. Em nghĩ rằng anh ta yêu em thật ư. Hàn công danh tôi biết anh chỉ đang cố chia rẽ chúng tôi thôi. Ha Nhược Vũ cũng tự biết rằng mỗi mình đang run lên, những ký ức hiện ra trong đầu cô khiến cô không thể nào thở nổi. Cuộc gặp gỡ của hai người, chuyện hai người yêu nhau có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng khi đó cô chỉ hơi nghi ngờ một chút chứ không muốn nghĩ nhiều, nhưng giờ nhớ lại thì đa số đều là do cô tình nguyện có rất nhiều lần cô chủ động đến gần anh nhưng lại bị anh đẩy ra. Anh lo rằng cô sẽ phát hiện ư. Cô biết là mình không nên nghĩ như vậy nhưng những suy nghĩ đó lại không để cho cô tỉnh táo lại, tất cả mọi kỷ niệm hiện lên như một thước phim chiều đi chiếu lại hết lần này đến lần khác. Hàn công danh là người thông minh, anh ta vừa nghe đã thấy sự khác thường trong giọng nói của cô. Anh ta vẫy tay, bảo người bên cạnh đây mình về phía cô. Nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đất Hạ Nhược Vũ mới nhận ra đó không phải là một cái ghế bình thường mà là một chiếc xe lăn. Tiếng dòng dọc ma sát với mặt đất phát ra tiếng kẹt kẹt rất chói tay, hạ nhược vũ lùi về phía sau theo bản năng. Ha ha, nhược vũ, em đang sợ gì thế, sợ thấy bộ dạng của anh bấy giờ à? Tiếng chuyển động của bánh xe ngừng lại. Bây giờ hạ nhược vũ cũng thấy rõ hàn công danh, dù đã thầm chuẩn bị tư tưởng rồi nhưng khi thật sự thấy anh ta thì cô vẫn rất hoảng sợ. Có vẻ như do di chứng của thuốc độc, bây giờ hàn công danh nhìn chẳng khác gì một xác chết biết nói chuyện cả. Đâu còn vẻ tao nhã, phong lưu, phóng khoáng, điển trai trước kia nữa. Mặt anh ta tái nhật không còn chút máu nào, xương gò má nhô cao, mặt lồi ra, nhìn rất đáng sợ. Anh ta buông thông tay trên đùi, mỉm cười nhìn cô. Đáng sợ lắm đúng không? Hàn công danh thấy rõ vẻ hoảng hút của cô gái trước mặt mới đầu khi anh ta thấy chính mình trong gương, anh ta cũng không thể chấp nhận được việc này. Sau khi đập vỡ không biết bao nhiêu tấm gương anh ta mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không muốn nhìn lại kẻ tàn phế chật vật trong đó chút nào. Anh ta thành ra thế này là tại Mạc Du Hải, tha rằng khi đó anh ta cử chết luôn đi để đỡ phải nhìn bản thân mình bây giờ còn hơn. Nhưng ông trời đúng là biết trêu ngươi. Không sao, còn sống cũng được, sống thì mới tiễn Mạc Du Hải xuống địa ngục được. Em yên tâm đi, anh sẽ sớm hồi phục lại thôi. Nhìn nét mặt của anh ta, Hạ Nhược Vũ cũng chẳng rõ là anh ta đang nói thật hay đang tự lừa gạt chính mình, cô chỉ cắn chặt môi, không muốn đáp lời. Bật tivi lên đi, Hàn Công Danh nhẹ nhàng nói một câu. Người đàn ông luôn yên lặng đứng phía sau nhẹ nhàng bật TV lên. Căn phòng tối mờ mờ đột nhiên có nguồn sáng lớn, hạ nhược vũ nheo mắt lại, sau khi cô quen dần với luồng ánh sáng này thì bản tin mà TV đang chiều lại khiến cô ngẩn ra. Cậu ẩm nhà họ Mạc đang đứng ra tổ chức cho người yêu mình một hôn lễ thế kỷ, bây giờ mọi thứ đang được tiến hành theo dự định. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào hội trường, cùng nhau chứng kiến hôn lễ trăm năm khó gặp này nhé. Nhà đại gia siêu giàu đã chi một số tiền rất lớn để tổ chức buổi hôn lễ này, chúng ta hãy cùng xem cô gái nào đã may mắn nhé, bộ phận ánh sáng hãy đến gần hơn đi ạ. Phóng viên của đài truyền hình chúng tôi cam đoan rằng bản tin tiếp theo rất đáng để các bạn mong chờ đấy ạ. Mọi người cứ thể bàn luận tiếp, Hàn công danh coi như không thấy khuôn mặt tái nhật của Hàn Nhược Phú cử thể cầm điều khiển truyền mẩy kênh liên, kênh nào cũng đang đưa tin về chuyện này. Xem ra, không có em thì Mạc Du Hải vẫn sẽ kết hôn thôi. Hàn công danh ném điều khiển sang bên cạnh, ngoài miệng thì đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đâm thẳng vào tim cô, nhược phũ, em có cảm thấy anh ta yêu em không? Hạ nhược phũ mím chặt môi, không nói câu nào. Trong đầu cô như vừa có một tiếng nổ đoàn, cô biết là mình không được tin lời anh ta, nhưng những hình ảnh trong TV vừa rồi cứ hiện lên trong đầu cô, khiến cô không thể lờ đi nối, ngực cô quặn thắt lại, không thể nào thở nổi. Du Hàn Công Danh muốn chia rẽ hai người thì những tin tức kia cũng không lừa cô, đây chắc hẳn không phải là những video được quay trước vì sáng nay bên studio mới bắt đầu trang trí hoa. Tất cả chỉ để cho hoa tươi hơn, nhưng TV vẫn chưa ngừng phát ra âm thanh. Anh lừa tôi đúng không? Khó khăn lắm Hạ Nhược Vũ mới nói được một câu. Hàn Công Danh ngồi trên xe lăn nhìn cô với ánh mắt thương hại, Nhược Vũ em đừng có lừa mình dối người nữa, hôm nay dù em có muốn rời đi hay ở lại thì anh cũng sẽ không làm khó em đâu. Hạ Nhược Phú không nói, không rằng, cả người cũng đã bớt tệ hơn lúc nãy, nhưng vẫn chưa thể dùng sức được. Cô vẫn cố hết sức để bò về phía cửa ra vào. Từ từ, Hàn Công Danh nói một câu, khiến Hạ Nhược Phú khựng lại, cô biết ngay là Hàn Công Danh sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy. Đột nhiên một sấp tài liệu bị ném đến mặt cô, anh nói là anh có chứng cứ mà em xem hết đi rồi hãng quyết định. Hạ Nhược Vũ chỉ còn cách mở đống tài liệu dưới đất ra xem. Nhưng sau khi xem xong thì mặt cô đã cắt không còn giọt máu nào, đôi mắt đen nhánh của cô giống như sắp tối sầm lại đến nơi. Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã bình tĩnh trở lại, chống tay vào tường rồi từ từ đi ra ngoài. Người đàn ông đứng cạnh hàn công danh định đi theo thì hàn công danh lại lên tiếng, để cô ấy đi đi. Tại sao, vẻ mặt người đàn ông mặc đồ đen kia vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ không vui. Hàn công danh nhìn theo hướng hạ nhược phú rời đi, khẽ cười cô ấy sẽ quay lại thôi, anh không hiểu cô ấy. Với tính cách của Hạ Nhược Vũ, cô chắc chắn sẽ không quay lại với mặc Du Hải, dù là vì bản thân cô hay là vì Hạ Minh Viễn thì cô cũng sẽ không quay lại đó nữa. Bây giờ ép cô thêm thì sẽ thiệt nhiều hơn được. Anh Danh, đừng có quên yêu cầu của giám đốc Hằng. Người đàn ông kia lạnh lùng nhắc nhở. Hàn công Danh chậm chậm thu lại vẻ sung sướng trong mắt, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, không cần phải nhắc anh về nói lại cho Lục Hằng, dù ông ta cứu tôi thì cũng đừng hòng điều khiển tôi. Đợi đến khi người của Mạc Du Hải đến được khách sạn cũ kỹ kia thì đã chẳng còn ai nữa rồi. Trong căn phòng đỏ không còn bóng người của Hạ Nhược Vũ mà chỉ còn phần mạng che mặt màu trắng nằm yên tĩnh dưới đất giống như đang tả lại vẻ bàng hoàng, bất lực của người đã đội nó khi ra khỏi chỗ đó. Cô ở chỗ đó, không khí trong phòng nhỏ như đóng băng lại, mọi người trong phòng không ai dám phát ra chút âm thanh nào, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Tìm tìm người cho tôi, dù có phải đào sâu ba thước thì cũng phải tìm băng được. Giọng mạc du hải như sấm đánh giữa trời quang, mọi người bị dọa sợ tim đập thình thịch. Ai cũng nghiêm túc đáp, vâng thưa tổng giám đốc hải. Tất cả mọi người lại tàn ra, chỉ còn lại mỗi mạc du hải nhìn vào căn phòng trống rỗng trước mặt, không có dấu vết đánh đập cũng không có dấu vết bắt cóc có thể hình dung ra là lúc đó cô đã rất tự do. Camera giám sát đã bị người ta phá hỏng, chỉ có thể điều tra ra được một đoạn video quay cảnh Hạ Nhược Phú mặc áo cưới, một mình kéo làn váy dài đi ra bên ngoài, không có ai cản cố lại, nhưng trên video cũng không thấy được vẻ mặt của cô lúc đó. Nhưng nhìn bóng lưng chậm chậm kiên định đó anh lại cảm thấy lòng mình tê di. Đợi đến lúc anh điều tra tiếp thì lại chẳng còn video nào nữa. Tại sao lại không gọi điện cho anh? Hạ Nhược Phú vẫn mặc váy cưới trên người, lặng lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Cô Vũ gặp tôi thấy bất ngờ lắm à. Nhìn người đàn ông đang lắc ly rượu trước mặt, cô vẫn không nói gì, chỉ quay đầu sang một bên, ngắm cảnh ngoài cửa sổ chẳng hiểu sao trời trong mây trắng ánh nắng chan hòa như vậy mà cô lại thấy lòng mình lạnh buốt. Cô Vũ vẫn bình tĩnh y như trước vậy. Người đàn ông cai cũng chẳng để ý đến thái độ của cô, vẫn tiếp tục thưởng rượu, nheo mắt hưởng thụ. Phong ngữ hiên, hạ nhược phú bình tĩnh như đang kể lại một câu chuyện chứ không hề bất ngờ vì trận thể mà người đàn ông trước mặt đã bày ra. Một thầy giáo dạy ở đại học mà lại có thể lái Phantom, đằng sau là ba chiếc xe hộ tống, mặc dù phía trước có kính chắn nhưng cô vẫn có thể thấy loáng thoáng bóng của một vệ sĩ khá đáng gầm đang ngồi cạnh lái xe. Trên tay gã ta còn có một con chim ruồi nhỏ, ngênh ngang đến mức khiến người ta cảm thấy e sợ. Phong ngữ hiên lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên cười một chàng rồi mới dừng lại, không ngờ là em còn nhớ tôi đấy, cô Vũ đúng là rất đáng gầm. Vừa ra ngoài đã nhặt được một cô dâu bỏ trốn, xem ra hôm nay mình sẽ gặp may đây. Phong ngữ hiên nhìn một lượt bộ áo cưới nhếch nhát trên người cô, bây giờ cô không còn vẻ thần tiên trước kia nữa mà giống như một người mất hồn vậy. Nhưng đối với anh ta mà nói thì chỉ cần như vậy là đủ rồi. Hạ nhược vũ làm như không nghe thấy gì cứ ngồi yên một chỗ nhìn ra bên ngoài, không rõ là cô đang nghĩ gì cũng không biết mình phải nghĩ gì. Chỉ cần nhớ đến tập tài liệu mà mình đã xem ở khách sạn cô lại có cảm giác như ai đó đang bóp lấy tim cô vậy. Vừa đau lại vừa bất lực. Khoảng thời gian từ trước đến giờ dài như vậy mà hóa ra chỉ là một ván cờ mà người đàn ông đó đã bày ra, một ván cờ kín đáo đến mức đáng sợ. Anh dốc sức sắp xếp mọi thứ, hy sinh cá cuộc hôn nhân của mình để dụ dỗ cô, đúng là chẳng có lời nào để chế. Yêu đương gì chứ, đúng là lừa người, trước kia cô không hiểu nhầm gì cả. Đôi khi, giác quan thứ sáu của phụ nữ lại chuẩn đến mức đáng ghét như vậy, bây giờ trong đầu hạ nhược phú toàn là chuyện mục du hải đã lừa mình. Cô chẳng buồn quan tâm xem phong ngữ hiên sẽ dẫn mình đi đâu, dù là ở đâu thì chỉ cần tránh xa người đàn ông kia ra là được nhìn vẻ huynh hoang của phong ngữ hiên thì tránh mục du hải chắc cũng không khó. Không rõ là bao lâu sau, xe đã dừng lại trước một ngôi biệt thự rất yên tĩnh cửa gỗ lớn kiểu cổ đại, mái ngói đỏ, hai con sư tử đá uy vũ, trước cửa chính còn treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ. Nhìn qua thì có vẻ như vừa xuyên không về thời cổ đại vậy. Cửa lớn mở ra Tiểu Kiều Nhi chân thành chạy ra, lúc thấy hạ nhược vũ cô ta cũng không quá bất ngờ, ánh mắt cô ta chỉ lóe lên điều gì đó nhưng đã bị cô ta giấu đi rất nhanh. Dù có thấy thì hạ nhược vũ cũng chẳng có tâm trạng tìm hiểu, thân phận của Phong Ngữ Hiên không đơn giản, thấy Tiểu Kiều Nhi ở đây cũng chẳng có gì. Cậu Phong, phòng đã được chuẩn bị rồi ạ, cô nhược vũ chỉ cần vào ở là được. Kiều Nhi của anh làm việc năng suất thật đấy, Phong Ngữ Hiên ngả ngớn đưa tay ra xoa cắm Tiểu Kiều Nhi. Ánh mắt hơi băn khoăn của tiểu kiều nhi phút chốc hóa thành vẻ si mê, đây là việc em phải làm mà. Nhìn cảnh này, hạ nhược vũ lại cảm thấy hơi châm chọc đàn ông lừa con gái nhà người ta lúc nào cũng thuận tay, như vậy, rõ ràng là ánh mắt anh ta chẳng có chút tình yêu nào nhưng lại ra vẻ thân mật hơn cả mấy đôi tình nhân. Nghĩ đến mình ngày xưa cũng ngu ngốc tin vào tình cảm của người đàn ông kia dành cho mình, vẻ mặt cô trầm xuống, ánh mắt hiện lên vẻ tự dĩu. Ánh mắt Phong Ngữ Hiên thì khẽ lóe lên, anh ta vẫy tay để người giúp việc trong nhà đi ra dẫn Hạ Nhược Vũ đi vào. Hạ Nhược Vũ như một con rối gỗ, chẳng phản đối gì mà cứ thế đi theo người ta vào nhà. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Kiều Nhi hỏi cô Vũ có sao không? Sao nào Tiểu Kiều Nhi của anh ghen đấy à? Phong Ngữ Hiện tiện tay ôm cô ta vào lòng, chẳng quan tâm đến chuyện xung quanh còn có rất nhiều cấp dưới. Nếu là người con gái mình yêu thì sao nỡ để người ta thấy cảnh này chứ Tiểu Kiều Nhi thầm cảm thấy xót xa, nhưng vẫn không nỡ phá vỡ vẻ ngọt ngào này, cậu Phong đừng có người mới mà quên mất người cũ là em đấy nhé. Sao lại thế chứ em là đứa bé anh yêu chiều nhất cơ mà. Để anh đây an ủi tâm hồn bị tổn thương của Tiểu Kiều Nhi nhà chúng ta nhé. Phong ngữ hiên cười ha ha rồi bế cô ta lên, đi nhanh vào trong nhà, đám cấp dưới phía sau thấy vậy nhưng cũng chẳng dám nói gì. Tiểu Kiều Nhi ngại ngùng giúp vào lòng Phong Ngữ Hiên, khuôn mặt đỏ bừng lên, ngọt hơn cả mật. Cậu chủ xấu quá à! Em thích anh xấu mà cậu đây còn có thể xấu hơn nữa cơ, em có muốn thử không? Buổi tối, khi màn đêm buông xuống thì Hạ Nhược Phú đã ngồi yên trên bệ cửa số được mấy tiếng đồng hồ rồi. Canh cô là một chiếc điện thoại di động nằm yên đó, buổi chiều Phong Ngữ Hiên đã bảo người giúp việc cầm lên, đó cũng chính là điện thoại bình thường cô vẫn hay dùng. Cô cũng chẳng buồn nghĩ xem sao Phong Ngữ Hiên lại có khả năng đó nữa. Trong căn phòng tối đen đột nhiên có thứ gì đó lóe sáng, hạ nhược phũ vươn tay ra lấy điện thoại theo thói quen, muộn vậy rồi ai lại nhắn gì cho cô vậy? Là số điện thoại lạ, nhìn giống như tin nhắn rác hoặc tin nhắn quảng cáo thường thấy. Nếu trước kia thì cô sẽ không buồn để ý, cứ vậy xóa hết đi, nhưng hôm nay gặp nhiều chuyện, chẳng hiểu sao cô lại mở tin nhắn ra đọc. Muốn biết bí mật thì đến bệnh viện thành phố Đà Nẵng. Bệnh viện thành phố Đà Nẵng cũng chính là bệnh viện mà mặc dù hải đợi. Không cần nghĩ cũng biết ai là người gửi tin nhắn này, dù biết rõ ý của đối phương là gì nhưng cô vẫn thấy ngực mình nhói lên. Hóa ra anh lại sốt ruột đến thế, hay là cô gái đã thay cô kết hôn với anh đã sốt ruột lắm rồi nhỉ? Hạ nhược phú lại nằm bật ra da gối, ngẩn mặt ra nhìn căn phòng tối đen như mực nơi này yên tĩnh đến mức chẳng có tiếng gì cả cảm giác đau nhói trong tim cô bị phóng đại ra hàng trăm lần, mãi đến khi cô không chịu được phải nằm nghiêng người ra rồi bắt đầu cuộn người lại tự ôm chặt lấy chính mình. Giống như làm vậy thì sẽ không còn đau lòng nữa. Những cơn gió lạnh lẽo kia vẫn cứ lùa vào tim cô, khiến những dây thần kinh của cô lạnh như đóng băng rồi vậy. Mỗi khi cô cảm thấy dao động thì kiểu gì cũng sẽ có người xuất hiện dội cho cô một chậu nước lạnh, khiến cô phải nhìn rõ sự thật tàn nhẫn trước mặt. Có phải là ông trời đang nhắc cô rằng cô và Mạc Du Hải không hợp nhau hay không? Thời gian từ từ trôi qua, từng giây từng phút đầu dài như một thế kỷ vậy cô thầm cảm thấy vừa bực bội lại vừa mê man. Đi hay không đi? Nếu đi thì có lẽ sẽ trúng kế của cô gái kia, nhưng nếu không đi thì cũng chẳng có câu trả lời cho mình. Hạ Nhược Vũ nằm vậy khoảng 10 phút, sau đó đột nhiên bật dậy, nằm chặt điện thoại, đồng hồ trên màn hình thông báo đã 11 giờ kém rồi. Người ta đã mất công gửi thư khiêu chiến rồi, sao cô lại không tiếp chứ? Cô quay người, xuống giường, nhanh chóng thay một bộ đồ bình thường, cầm một chuỗi chìa khóa treo gần cửa ra vào, ấn bừa một nút, thấy có một chiếc xe thể thao màu đỏ sáng đèn. Cô thầm cảm thấy thật mỉa mai, tên phong ngữ hiên này thật là. Trên đường đi cô đã thầm tưởng tượng ra rất nhiều cảnh khác nhau. Hạ Nhược Phú lái xe rất ổn định, nhưng vì bây giờ đang rất bực bội nên cô dẫm mạnh lên chân ga, lao như bay đến bệnh viện. Cũng may là đêm đã khuya, trên đường chẳng có mấy xe quãng đường 40 phút đã được rút ngắn lại thành 30 phút. Hạ Nhược Phú dừng xe trước cửa ra vào, nắm chặt lấy chìa khóa xe tự bơm thêm dũng khí cho bản thân. Giờ là đêm hôm khuya khoát bệnh nhân đã đi ngủ hết rồi, nơi này không trật trội như ban ngày nữa. Hạ nhược vũ nghiêm mặt chẳng bao lâu sau cô đã tìm thấy số phòng bệnh trong tin nhắn, cô hít sâu một hơi, đang định đá văng cửa ra thì bên trong có tiếng nói đứt quãng. Du Hải, trên người em hình như mới mọc ra cái gì đó, anh xem cho em đi. Có chuyện gì vậy? Em không biết nữa, hôm nay em vừa mới về đây thì trên người đã bắt đầu ngứa rồi. Gặp chuyện này thì cô phải đi gặp bác sĩ nội khoa chứ không phải tôi. Em đi rồi, nhưng họ bảo là không ra bệnh, bảo em đến gặp anh. Du Hải, anh giận rồi à, đáng ra em không nên làm phiền anh đúng không? Sau đó có tiếng khóc nỉ non của một cô gái nào đó. Nghe được tiếng này tức là cửa không khóa, hạ nhược phú tức giận nằm chặt lại chìa khóa trong tay, tình hình này chắc là cô gái kia bị bệnh nên gọi mạc Du Hải đến. Ha ha cô đến đây làm gì chứ? Họ mới là vợ chồng với nhau, chẳng lẽ cô có thể xông vào bát gian? Cô thầm biết là mình không nên làm thế này, nhưng cơ thể lại phản chủ, muốn tiến vào để xem thử rồi mới rời đi. Chỉ cần nhìn qua một lượt thôi, cô chỉ cần xác nhận rằng Mạc Du Hải đến đây không phải là vì cô gái kia, như vậy cô sẽ cho rằng mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Lúc đó Hàn công danh làm vậy cũng chỉ để cô hiểu nhầm Mạc Du Hải thôi, biết đâu những bằng chứng kia là giả thì sao. Hạ nhược phũ nghiêng người ngó vào, nhưng vừa nhìn thấy cảnh bên trong. Cô đã cảm thấy tim mình thắt lại, nếu như lúc đó cô không sót lại chút tỉnh táo, giữ chặt lấy chùm chìa khóa trong tay thì chắc hẳn cô đã đánh rơi nó xuống đất rồi. Nhưng có thể là vì cô nắm chặt quá, phần da mềm mại ở lòng bàn tay của cô đã bị phần góc sắc của chìa khóa cào vào, máu tươi chảy từ lòng bàn tay của cô xuống đất. Nhưng cô lại không thấy đau. Trong phòng bệnh cô gái kia yếu ớt ngã vào lòng người đàn ông, che mặt khóc lóc, người đàn ông kia xót xa xoa xoa lưng cô ta, nhẹ nhàng an ủi, chỉ có vài nốt đỏ thôi, bôi thuốc vào là sẽ khỏi. Đó là sự dịu dàng, kiên nhẫn mà cô chưa từng thấy bao giờ tình yêu chân thành đúng là số một. Càng so sánh thì cô lại càng thấy bản thân giống như một tên hề. Nhưng chẳng hiểu sao tim cô lại đau đến như vậy. Hạ nhược vũ quay ngoắt người đi, bỏ trốn khỏi nơi khiến cô không thể thở nổi này nữa. Cô gái trong phòng bệnh quay mặt về phía cửa phòng, trên mặt cô ta hiện lên nụ cười thắng lợi. Ngay từ lúc Hạ Nhược vũ xuất hiện trước cửa phòng là cô ta đã thấy cô rồi. Những lời vừa nãy cô ta đã cố tình nói cho cô nghe. Còn hiệu quả ư? Chỉ cần nhìn giọt máu tươi dưới đất, niềm vui trong ánh mắt của cô ta lại càng rõ hơn. Đứng cho vững vào, mặc dù hải nhíu chặt mày, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Đọc phun tại chuyên chấm oan nhé. Nếu cô gái này không phải là do ông nội anh nhét vào để chữa cháy thì anh cũng chẳng có hơi đâu mà phản ứng lại cô ta. Bây giờ cô ta lại còn có ý ngã vào người anh, nếu còn không hiểu dụng ý của cô ta thì anh đã không phải là Mạc Du Hải nữa rồi. Du Hải cảm ơn anh đã đến khám cho em cô gái kia sụt xịt nhìn anh với vẻ điềm đạm đáng yêu chỉ mong được anh thương xót. Nhưng đối với một người đàn ông không yêu mình thì chẳng có cái gì gọi là thương xót, không có việc gì nữa thì tôi ra trước. Anh vẫn luôn nghĩ đến hạ nhược vũ chẳng còn tâm trí nào để giải quyết những việc khác. Nhưng cô gái kia cũng chú ý đến việc này, cô ta cảm thấy ghen tị muốn chết nhưng ngay sau đó nghĩ đến bóng lưng hoảng hút của hạ nhược phú cô lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Du Hải, muộn thế này rồi, anh có muốn, có muốn về cùng với em không? Cô ta ngừng lại một chút rồi ngại ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi anh. Lời mời trong âm thầm của cô ta đã đại diện cho tất thảy vẻ mặt mạc Du Hải trầm xuống, khuôn mặt điển trai của anh không giận mà Uy Tân bảo nhi cô cũng biết dụng ý của ông cụ rồi, đừng có bắt tôi phải nói nhiều. Du Hải, Tần Bảo Nhi ngẩng đầu lên, mắt long lanh ngấn, đôi môi đỏ mộng mím chặt lại rồi lại nói với vẻ đau lòng. Cô gái này chính là Tần Bảo Nhi người đã từng với ý mặc Du Hải rồi dùng đủ mọi cách để tiếp cận được anh. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, nói không rõ ý Tần Bảo Nhi thật ra cô còn có lựa chọn khác nữa mà. Khoáng chốc tim Tần Bảo Nhi như rơi xuống vực thẳm, anh biết chuyện kia rồi hả? Không, không thể nào, nếu như anh biết thì chắc chắn anh đã không đến đây rồi. Cô ta cố ổn định lại nhịp tim, ánh mắt long lanh lúc nãy cũng chuyển sang trạng thái khóc sướt mướt, những giọt nước mắt lan dài trên má như những viên ngọc trai. cô ta nói với vẻ tự diễu xót xa, hóa ra anh vẫn chưa tin em, từ trước đến nay tôi chỉ yêu mình anh mà thôi. Đã vậy thì đừng có yêu tôi nữa, mặc dù hải nói xong liền quay người rời đi, bước chân của anh rất vội vàng, dường như có ai đó rất quan trọng đang đợi anh vậy. Mặc dù phong ngữ hiên đưa cô đến đây, nhưng anh ta chưa từng hạn chế sự tự do của cô. Cho nên, lúc này Trần Hạ Thu Phương có thể ngồi trong phòng khách rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, phong cách trang trí mang đậm dấu ấn thời đại cùng một màu gỗ lim. Trên giá còn bày biện rất nhiều đồ cổ mà cô ấy không biết. Có điều nhìn tư thế chắc không giống là đồ giả. Cô ấy vươn thẳng người, nhìn người bạn thân trước mặt biểu cảm lại chúng xuống, nhược vũ cậu sao vậy? Cô ấy hiểm khi mới dậy sớm còn muốn khoe một chút được người ta dẫn một đường qua hành lang dài của nhà thủy tạ và hàng non bộ được trải nghiệm cảm giác như nhà quê mới lên thành phố vậy. Kết quả lại nhìn thấy người bạn thân của mình ngồi ở đó với nét mặt nhật nhạt đầy vẻ lo lắng. Nếu như bên cạnh có một lãng hoa, thì cô ấy gần như tưởng rằng cô đây là Lâm Đại Ngọc đang trôn hoa. Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp cậu, nhớ cậu rồi. Thật ra cả đêm hạ nhược vũ không ngủ được chút nào từ bệnh viện trở về, nằm ở nơi lạ lẫm, mỗi một phút trôi qua như đang dài vò. Xung quanh yên tĩnh giống như muốn chiếm đoạt cả người cô. Nhưng cô không thể làm gì hơn khác là thả mình vào bóng tối vô tận. Có những lúc đau lòng quá mà đến cả nước mắt cũng không chảy được. Cô cứ mở mắt nhìn cho đến khi trời sáng, sau đó rứt khoát dậy rồi xuống lâu. Cô cũng không muốn về nhà đối diện với bọn họ, về rồi cũng không biết mở miệng như thế nào. Bởi vì mình liên lụy đến ba mẹ, không muốn nhìn thấy người đàn ông đó, bởi vì không có cách gì để nói, nên chỉ có thể gọi bạn thân đến. Tay của cậu bị sao vậy, còn cả cánh tay của cậu nữa, sao nhiều vết chày sức như vậy? Trần hạ thu phương lúc nãy không chú ý, bước vào vừa nhìn thì phát hiện trên cách tay nhược vũ có rất nhiều vết chảy xước, chỗ khủyểu tay còn có miếng vải màu đỏ thấm đã đông cứng lại. Và chỗ đầu gối mà cô dùng tay khác che lại còn cuốn một lớp vải khác máu đang ướm ra lộ màu đỏ. Trần hạ thu phương sầm mặt lại, đi nhanh tới cô, lấy tay cô ra, mở miếng vải gạt ra cô ấy nhịn không được gào lên, hạ nhược vũ cậu có biết mình đang chảy máu không hả? Cái câu ngốc này, bàn tay đã bị thương rồi còn cầm bút làm việc đây không phải là cô ý khiến cho vết thương không khỏi nối sao. Trần Hạ Thu Phương vừa mới ở nơi khác về cô ấy cũng không nhìn thấy tin tức hùn hùn kéo đến của thành phố Đà Nẵng. Cho nên cô ấy không hề biết tôi hôm qua đã xảy ra chuyện lớn gì. Hạ Nhược Phú rút tay lại, từng chút từng chút khuấn vải gạt đã thấm máu lại, cô bình tĩnh nói, tôi không sao, chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi. Tối qua cậu đi ăn trộm hay sao mà bị ngã rồi cũng không biết đến bệnh viện xử lý vết thương. Trần Hạ Thu Phương nhịn không được lườm cố. Xem cô ấy ngủ hay sao, lòng bàn tay rõ ràng là bị đâm rách bởi đồ vật cạnh góc sắc bén, còn nói là bị ngã nữa. Sao không lên trời mà sánh vai với mặt trời đi? Hạ Nhược Vũ lùi ra sau, cả người uể oải dựa vào ghế xoay, rừng dưng nhìn cô ấy, đúng đó, đi ăn trộm đấy, cho nên mới gặp báo ứng rồi đây. Vẻ đau khổ trong ánh mắt cô lại rõ ràng như thế. Nếu như cô không ngu xuẩn như thế, thì cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng mặc Du hải mặc dù có rất nhiều điểm khả nghi, để rồi đến cuối cùng không có cách nào chấp nhận được sự thật. Nếu như cô không ngủ xuẩn thì cũng sẽ không chạy loạn làm bản thân mình ngã thảm hại tồi tệ như thế này. Vừa đáng thương vừa xót xa. Tôi thấy đầu óc cậu có vấn đề rồi đấy, đi tôi đưa cậu đến bệnh viện xử lý vết thương. Nếu cậu đụng nước xương viêm lên, đến lúc đó chảy máu chảy mủ, thì càng khó chịu hơn. Trần Hạ Thu Phương không muốn thấy có như vậy, nên kéo cô ra ngoài. Hạ Nhược Vũ không để lộ cảm xúc gì trên mặt cả, rút tay ra khỏi tay cô ấy, cả mặt không có ác ý cười nói, không sao, vết thương nhỏ này không cần phải đến bệnh viện qua mấy ngày đóng vải là khỏi rồi. Cậu điên rồi, thế này mà cậu gọi là vết thương nhỏ, nếu cậu không xử lý vết thương thì được tôi nói với bác sĩ Hải yêu dấu của cậu là tối qua cậu đi ăn trộm. Đừng đúng như dự đoán, nhắc đến mặc Du Hải thì khuôn mặt điềm đạm của Hạ Nhược Vũ liền có chút thay đổi. Cô ấy biết ngay là chắc chắn tình cảm của hai người xảy ra vấn đề gì rồi, cô lấy vừa bất lực vừa đau xót thở dài, nhược vũ, hạ tất si cậu phải như vậy, chuyện lớn gì không thể giải quyết được cứ phải dày vò bản thân. Không lẽ bây giờ người ta đang có xu hướng hiểu lầm? Cô ấy chứng kiến sự cực khổ và khó khăn của hai người trong suốt chặng đường. Hạ nhược vũ đau nhói trong lòng, ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh nói, tôi. Không sao, đợi lát nữa tôi sẽ khử trùng vết thương rồi băng lại. Cô chỉ là không muốn khiến bản thân quên cái đau này quá nhanh. Hay là cứ để tôi làm cho cậu đợi ở đây, nghĩ xem thử lát nữa giải thích như thế nào với tôi. Trần Hạ Thu Phương tự chạy ra ngoài, tìm một tiệm thuốc mua vải gạt bông y tế với thuốc sát trùng quay về. Lúc quay về, Trần Hạ Thu Phương nhìn thấy Hạ Nhược Phú không động đậy vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nãy cô ấy rời đi tựa như một bức điêu khắc không có mạng sống. Cô ấy nhìn thấy mà trong lòng cũng đau buồn theo. Bởi vì cô ấy quả rõ tình cảm của nhược vũ đối với Mạc Du Hải cho nên mới cảm thấy không đáng thay nhược vũ. Nếu như chịu đựng đau khổ của một người như thế này thì cô ấy thì cả đời không biết thế nào gọi là tình yêu. Đưa tay ra đi, lúc Trần Hạ Thu Phương nói thì quay lại biểu cảm bình thường, cô ấy tiện tay kéo một cái ghế cho mình. Hạ nhược vũ ngoan ngoãn đưa tay ra, nhìn cô bạn thân mở miếng vải gạt ra, rồi dùng cái nhíp gắp miếng bông có thuốc sát trùng, xoa lên vết thương đang bắt đầu viêm lên của cô. Nước cồn chạm vào vết thương của cô, cô đau đến nhíu mày, cương mặt nhỏ hơi tái, cho dù là như vậy nhưng trong cả quá trình cô không hề kêu đau một tiếng nào. Làm xong mọi việc thì Trần Hạ Thu Phương quan sát kỹ cô một lượt đọc phun tại truyện oan nhìn thấy không còn vết thương nào mới thở vào một hơi, được rồi, đã xử lý xong rồi, cậu có thể nói được rồi chứ. Trên thực tế, vết thương trên đầu gối hạ nhược vũ cũng rất nghiêm trọng, có điều cô không muốn để cho bạn thân biết, tối hôm qua tôi phát hiện tôi chính là một kẻ ngốc bị người ta chơi đùa. Cậu sẽ không nói là Mạc Du Hải lừa cậu đấy chứ? Mặc dù Trần Hạ Thu Phương có nghĩ qua trong đầu, nhưng mà lúc nghe được thì thật sự vẫn có chút ngạc nhiên. Anh ta sẽ không có một đứa con riêng bên ngoài đấy chứ? Đây là phản ứng đầu tiên của Trần Hạ Thu Phương, dựa vào tình cảm của Mạc Du Hải đối với Nhược Vũ, thì ngoài khả năng này ra cô ấy không nghĩ ra được chuyện long trời lở đất gì mà có thể khiến Nhược Vũ thất vọng như vậy. Hoặc có thể nói chính xác hơn là lòng như trong nguội. Cô ấy không đợi Hạ Nhược Phú mở miệng lại tiếp tục nói, không lẽ cậu nhìn thấy Mạc Du Hải thuê phòng với người phụ nữ khác hay là đến bệnh viện vào khoa sản, không đúng anh ta là bác sĩ khoa sản, người phụ nữ đó có thai rồi. Chỉ có mấy phút mà trong đầu Trần Hạ Thu Phương đã có n cái kịch bản. Người đàn ông phụ lòng Mạc Du Hải sao có thể ước hiếp Nhược Vũ như thế này. Hai người không bệnh không tật cùng vào bệnh viện không phải đi khám bệnh lậu thì chắc chắn là đi siêu âm bụng rồi. Đương nhiên cô ấy tha tin là cái đôi, gian phu dâm phụ đó đi kiểm tra bệnh lậu, có điều điều này không có khả năng lắm. Hạ nhược vũ né tránh ánh mắt cô lắc đầu, không phải những điều này, mà là từ lúc anh ta bắt đầu tiếp cận tôi chính là một ván cờ. Một ván cờ có thể khiến cho nhà cô không có cách nào vùng lên được, muôn đời muốn kiếp không thể trở lại được. Sao lại như thế này chứ? Trần hạ thu phương nghe thấy thì lồng ngực như lửa đốt. Nhưng không thể này thì sẽ thế nào, dựa vào năng lực của Mạc Du Hải, muốn bố trí một ván cờ không thể chê vào đâu được thì rất đơn giản, nhưng đối với nhược vũ mà nói thì như là lưới trời lồng lộng bao vây lấy cô. Sao có thể như vậy? Trong căn phòng khách rộng lớn, hai cô gái ngồi đối diện nhau không nói tiếng nào, không gian yên tĩnh tựa như có thể đông lại bất cứ lúc nào. Trần Hạ Thu Phương cố hết sức kìm nén tâm tình phức tạp của bản thân, ngước lên liền thấy Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm ra ngoài không cửa sổ bằng đối mặt vô hồn. Giáng vẻ như một con búp bê không có linh hồn ấy khiến cho cô ấy rất đau lòng Thu Phương cảm ơn cậu hôm nay đã đến đây với tôi Hạ nhược vũ lấy lại tinh thần cố gắng nặn ra một nụ cười Trong khoảnh khắc cô chợt cảm nhận được sự chua sót nụ cười không khỏi xen lẫn vài phần tự diễu Trần hạ Thu Phương mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng Lại chợt nghe một tiếng đoàn vang rội trên mặt cô ấy hiện rõ vẻ khó hiểu không kìm nén được Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó, Hạ Nhược Vũ đã đoán được đó là tiếng sủng, sự lo sợ hiện rõ trên mặt cô. Cô vươn tay kéo người bên cạnh, nhanh nhẹn chạy đến chỗ thủ bếp. Trốn trong đó, đừng lên tiếng cũng đừng chạy ra, Hạ Nhược Vũ liếc nhìn Trần Hạ Thu Phương ngồi trong đó đầy kinh sợ rồi nhanh chóng đóng cửa lại quay lưng bước đến chỗ ghế sofa. Hồi ước kéo đến như từng đợt lũ trong đầu hạ nhược vũ từ sau khi đi theo mạc su hải, cô đã trải qua rất nhiều đợt mưa bom bão đạn nhưng chưa từng một lần thấy hối hận giờ nghĩ lại sao thật giống một trò cười. Những tiếng động lũ lượt vang lên trong sân nhà, một giọng nói quen thuộc trợt khiến hạ nhược vũ biến đổi sắc mặt khi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một lần cô lập tức chạy ngay đến sau cánh cửa. Hạ nhược vũ Mạc Du Hải đẩy cửa chạy vào chỉ thấy một phòng khách trống không, ánh sáng trong mắt lập tức lụi tắt giống như bầu trời vốn còn trong xanh lại chợt có đám mây đen kéo đến. Theo tầm mắt của Mạc Du Hải, Phong Ngữ Hiên cũng nhìn một lượt trong phòng khách khoe miệng bất giác cong lên. Một ánh sáng chợt lóe lên trong mắt tay bóp cỏ trực tiếp khiến cho đám người mặc đồ đen sau lưng buông bỏ hết súng trên tay. Hạ nhược vũ trốn sau cửa chỉ thấy được một góc quần áo của Mạc Du Hải nhưng cô không khỏi thừa nhận, một khắc nghe thấy giọng nói khàn khàn gọi tên cô của anh trong lòng vẫn không khỏi rung động. Anh Hải, xem ra người anh muốn tìm không có ở đây rồi, phong ngữ hiên đi đôi giày da đen bóng loáng, bước chân từ tốn đến trước ghế sofa yêu nhã nâng trà trên bàn lên uống. Mạc Du Hải cau may, đôi mắt phượng nông dài hơi nhầm lại, chẳng lẽ nào tin thức anh có được lại là sai hay sao? Mạc Du Hải mở mắt lạnh lùng nhìn Phong Ngữ Hiện đang vô cùng ung dung, mũi chợt sung dung ngửi thấy một mùi hương đã chẳng thể quen thuộc hơn, lúc này trên mặt anh mới xuất hiện chút ấm áp. Anh lập tức nhanh nhẹn bước đến ghế sofa, Phong Ngữ Hiện đang thưởng trà trông thấy Mạc Du Hải chăng chút khách khi ngồi xuống cạnh mình nhất thời có chút cứng học. Anh Hải vẫn thật thoải mái nhỉ còn có nhã hứng ngồi xuống uống trà cùng với một ông thầy như tôi sao. Hoáng nghe còn cho là Phong Ngữ Hiện đang tân bốc Mạc Du Hải nhưng câu nào cũng là sự châm chọc đầy lộ liễu. Mạc dù Hải chỉ hư lạnh một tiếng, nén giận không đáp lời. Một người thầy, một vị bác sĩ đều là nghề nghiệp với tính chất vì dân phục vụ, không nói đến trò chuyện muốn ở cùng một chỗ cũng khó, hạ nhược vũ đứng trong chỗ trốn yên lặng liếc nhìn cố gắng kìm nén sự căng thẳng của bản thân. Hạ nhược vũ, với tư cách là chồng em, anh có nghĩa vụ nhắc nhở, anh biết em đang ở đây, anh cho em một phút. Nếu em không tự đi ra thì anh sẽ lôi em ra. Nghe thấy giọng điệu lạnh tanh của Mạc Du Hải, hạ nhược vũ chợt hít thở không thông thiếu chút nữa bật ra tiếng ho khan cũng may cô kịp thời lấy tay bịt miệng lại, chỉ có trong lòng đã thầm hỏi thăm hết 18 đời tổ tông nhà anh rồi. Lời nói bị coi nhẹ như gió thoảng qua, anh khó chịu nhìn người đang ung dung ngồi đối diện anh Hải tạm không nói người anh đang tìm có ở đây hay không, cho dù có ở đây thì anh công khai cưỡng ép một cô gái như vậy có phải mất mặt lầm không? Hóa ra vòng vo nửa ngày lại đang ở đây đợi anh. Mạc Du Hải lạnh mắt liếc nhìn phong ngữ hiên đang treo lên mặt nụ cười giả tạo nói. Tôi và Hạ Nhược Vũ có quan hệ vợ chồng, hiếu danh hiếu thực chuyện giữa chúng tôi không đến lượt một người ngoài như anh nhúng tay vào đâu. Thật không ngờ đường đường là cậu lớn nhà họ Mạc mà lại bị một người phụ nữ chi phối tâm trạng, xem ra quả đúng như lời đồn, Hạ Nhược Vũ chính là chiếc xương sườn mềm duy nhất của Mạc Du Hải. ầm uhm, một tiếng, cánh cửa khép nửa theo âm thanh ấy mở ra. Hạ nhược Phú hai tay chống nặng đứng thẳng ở góc tường nhìn Mạc Du Hải với ánh nhìn tué lửa, Mạc Du Hải. Bốn mắt nhìn nhau, trong chớp mắt sự đắc ý của Mạc Du Hải đã bị hạ nhược phũ tóm được lúc này cô mới ý thức được bản thân lại trúng kế rồi, quả là một chiêu khích tướng với hiệu quả khó tin. Cuối cùng cũng ra đây rồi hả? Mạc Du Hải cất giọng đầy quyến rũ. Sau khi trông thấy lớp phải thưa băng bó trên người cô, anh khẽ nhíu mày, mặt cũng lạnh đi vài phần. Là kẻ nào, kẻ nào dám động vào người phụ nữ của anh? Đúng là không muốn sống nữa rồi Hạ Nhược Phú nở nụ cười tiến lên cả thân mình thiếu chút nữa đã ngã nhào đến trước Hai chân giống như dẫm lên bông vải cảm giác tê dại kích thích từng dây thần kinh trong cô Hai người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên sofa đều nhất thời kích động Đợi khi thấy Hạ Nhược Phú bình ổn trở lại mới khôi phục trạng thái cũ Anh hải còn chưa đến chúc mừng đám cưới của anh đây Giờ mới vừa qua đêm động phòng hoa chúc anh lại chạy đến đây tìm người con gái khác cô vợ nhỏ của anh có biết không vậy Hạ Nhược Phú bình tĩnh nhìn Mạc Du Hải, từng câu từng chữ thuật nghe chỉ như đang nói chuyện phiếm những chân tâm thật ý chỉ sợ cũng chỉ có cả hai là hiểu thấu được. Mạc Du Hải không khỏi thở dài, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Nhược Phú đang đứng giữa phòng khách. Anh vô cùng nghiêm túc hỏi, Nhược Phú, em có tin anh không? Chỉ cần cô nói cô tin thì tất cả hoài nghi của cô anh đều sẵn lòng giải thích nhưng nếu như không thì dù anh có nói bao nhiêu cũng chẳng có ích gì, nếu cô vốn chẳng tin thì anh sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi. Phất vả lắm mới cảm nhận được chút chi giác hạ nhược vũ lập tức bước lên trước muốn thẳng thường đoạt tuyệt chỉ có mình cô hiếu mỗi bước chân đi là từng lần cào xé vết thương nơi tim mình anh hiên để tôi rót thêm cho anh một chén phong ngữ hiên vẫn ung dung ngồi một bên hạ nhược vũ cảm nhận rất rõ ánh mắt như muốn ăn thịt người của anh ta ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng đã giảm đi mười mấy độ Khóe miệng phong ngữ hiên khẽ giật giật anh ta nhìn đầu ngón tay có phần run rẩy của cô cũng đã ngầm hiểu ý trong mắt ánh lên sự thưởng thức hứng thú cô gái này đúng là thú vị Phong ngữ hiên chia tay nhận lấy chén trà Hạ Nhược Vũ đưa cho ánh mắt đầy hàm ý dịu dàng nhìn cô thêm một cái, ngoan, đi rót cho cả anh Hải đi chứ. Mặc dù Hải nhìn bộ dạng thân mật của hai người họ mà đáy mắt chợt cuộn sóng, anh hơi hít mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Vũ, Hạ Nhược Vũ, đừng quên thân phận của em. Hạ Nhược Vũ khẽ cười, nhìn Mặc du Hải với ánh nhìn phừng phừng lửa. Giận, không phải chỉ là một cô vợ trên danh nghĩa thôi sao, anh nghĩ là tôi quan tâm à thời gian nhưng ngưng động ngay khoảnh khắc ấy bầu không khí giữa cả ba đã rơi xuống âm độ trong phút chốc ngay cả mấy tên áo đen ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được cái lạnh xem ra anh hải không cần chấm trà rồi móng tay hạ nhược vũ đâm sâu vào da thịt nhưng cô lại chẳng thấy đau cô tự họa cho mình một gương mặt đầy vui vẻ cung kính một tiếng chuông reo lanh lảnh phá vỡ sự im lặng giữa ba người nét mặt mặc du hải tối sầm móc điện thoại di động trong túi ra da, không hề nước mắt nhìn đã dứt khoát cúp máy trong đôi mắt đỏ ngầu hừng hực lửa giận Bị ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Du Hải nhìn chằm chằm, hơi thở của Hạ Nhược Phú trở nên ngày càng gấp gáp, đến nỗi quần áo ở sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt, cô nắm chặt hai tay mình, cố gắng giữ vững trạng thái bình tĩnh. Anh Hải, nếu như không còn chuyện gì khác, Hạ Nhược Phú nhịn cả một buổi, ngước mặt lên nhìn chằm chằm đôi mắt giống như mùa đông giá rét của Mạc Du Hải, vốn đĩ giọng nói run run không ổn tới cuối cùng lại trở nên càng ngày càng lý nhí. Nhìn cô gái ngoan ngoãn ngậm miệng, cơn tức giận của Mạc Du Hải vẫn không hề suy xuyễn chút nào, anh lo lắng cho cô lâu như vậy, vốn dĩ còn tưởng đầu cô có nỗi khổ trong lòng gì đó, hiện tại xem ra trái lại cô còn rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. tao nhã buông xuống tách trà trong tay, phong ngữ hiến hở hướng liếc mắt nhìn mấy người áo đen ẩn náu bên ngoài một cái, nói mà chẳng có cảm xúc gì, người đâu tiền khách hoan nghênh anh hải lần sau tới thăm. Dáng vẻ hại người một tung một hứng trực tiếp đốt bừng lên ngọn lửa giận của Mạc Du Hải, trên gương mặt anh nở nụ cười liếc mắt nhìn phong ngữ hiên, ánh mắt như dao đâm thẳng vào trong lòng đối phương, hơi thở mạnh mẽ phút chốc đạt tới mức mạnh nhất. Nên về nhà thôi. Nghe thấy Mạc Du Hải sắp đi, hạ nhược vũ theo bản năng thở vào nhẹ nhôm, sống lưng cứng còng còn chưa kịp thả lỏng xuống thì cơ thể đã nhẹ băng, kinh ngạc mở to mắt ra thì đã thấy toàn bộ thế giới đều đảo ngược lại. Mạc Du Hải, anh bỏ tôi ra. Lại sử dụng cái chiều này nữa, cô cũng đâu phải cái bao bố, sao lần nào cũng trực tiếp bị vác đi. Hạ nhược vũ găng sức dễ dụa mấy lần cuối cùng vẫn là kết thúc trong thất bại. Đằng sau lưng bỗng nhiên bị đau đớn cực mạnh bước chân đi về phía trước của Mạc Du Hải không khỏi lào đảo trên gương mặt điển trai toát lên sự bất đắc dĩ. Hạ nhược vũ em tuổi trọ à. Nhân cơ hội lúc người đàn ông sơ sẩy trong chốc lát Hạ Nhược Vũ không nói nhiều lời lập tức nhảy xuống mặt đất đẩy mạnh người đàn ông ra, liếm liêm đôi môi có chút mùi tanh, lúc này cô mới nhận ra là ban nãy cô thế mà lại cần người đàn ông kia chảy máu. chớp mắt khi ngẩn phát đầu dậy, Hạ Nhược Vũ giấu hết tất cả cảm xúc trên mặt vào trong lòng cô nhìn người đàn ông điển trai đứng trước mặt mình, không hề khách sáo nói một câu, anh Hải tôi tuổi con gì không cần anh quan tâm. Mạc Xu Hải không nói thêm bất kỳ câu nào, rứt khoát bước lên trước một bước, tiếp tục phát cô gái trên vai, rứt khoát đi ra ngoài cửa không hề do dự trần trừ, trên người toàn là hơi thở tàn bạo. Một nhóm người áo đen chặn lại đường đi của Mạc Xu Hải, người đàn ông đi đầu mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm phong ngữ hiên đứng cách đó không xa, nhìn thấy đối phương hơi gật đầu một cái, nói chuyện giống như máy móc, Mạc Xu Hải, một mình anh có thể rời khỏi, nhưng đem theo cô Vũ thì không được. Từ lúc sinh ra tới giờ, Mạc Xu Hải Anh chưa từng nghe nói hai chữ, không được này bao giờ, khóe môi nhếch lên một sự tàn nhẫn, Mạc Xu Hải nhanh, như chớp giơ chân lên, một chân dứt khoát đá vào vị trí quan trọng của người đàn ông. Mấy người đứng bên cạnh nhìn thấy anh cả đau đớn ngã xuống trên mặt đất, trong phút chốc đều há hóp mồm, khi thể của toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt bị hiểu đi rất nhiều, mấy người họ cầm vũ khí, nóng lòng muốn thử bước lên, nhưng đều không có lá gan này toàn bộ đều lui ra nhìn lướt qua mọi người phong ngữ hiến lời biếng chỉ huy những người này gặp lại cũng không đủ cho mạc du hải nhét kẽ răng hơn nữa bây giờ cũng tuyệt đối không phải là lúc đánh nhau trực tiếp khi hạ nhược phú phản ứng lại được cô tức giận dãy duột lần cuối cùng gắng sức cẩn vào lưng của mạc du hải nhưng đối phương lại chẳng khác gì người sắt không hề có phản ứng gì cả ngược lại làm hàm răng của cô cảm thấy cực kỳ đau nhức cậu chủ xin mời Tinh Giang chờ ở bên cạnh con xe sang may bách trong chớp mắt khi nhìn thấy Mạc Du Hải đi ra khỏi cửa, nhanh chóng mở cửa xe ra, sau khi lễ phép đóng cửa xe mới leo lên chiếc Porsche. Hạ Nhược Phú bị mạnh mẽ ném vào ghế sau, nét mặt giận dữ và xấu hổ nhìn chằm chằm Mạc Du Hải vẫn nho nhã trong lòng không khỏi bắt đầu bán thâm, nếu như ánh mắt có thể giết người thì bây giờ trên người của Mạc Du Hải đã sớm bị khoét ra thành trăm ngàn lỗ thủng rồi. Tiếng chuông điện thoại di động lại reo lên lên nữa, chân mày Mạc Du Hải khẽ nhíu lại lấy điện thoại di động ra, nhìn một dãy số xa lạ trên màn hình, chẳng hiểu vì sao có một loại linh cảm không lành trào lên trong lòng. Chuyện gì, giọng nói của Mạc Du Hải u ám dặn ra hai chữ, sau khi nghe giọng nói truyền ra bên trong ống nghe, nét mặt của anh nhanh chóng trở nên khó coi, đôi mắt hiếp lại nhìn chằm chằm đằng trước. Hạ Nhược Phú ngồi bên cạnh Mạc Du Hải tất nhiên là phát hiện ra sự thay đổi của người đàn ông, nhưng đầu liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông cuối cùng vẫn chẳng hề nói một câu nào, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa xa. Nghĩ ngợi trong chốc lát hai tay Mạc Du Hải siết chặt thành đấm, dừng xe chở Hạ Nhược Phú an toàn quay về biệt thự. Sau khi dặn dò xong, Mạc Du Hải một bước bước ra khỏi xe, chuyện được cập nhật mỗi ngày, bạn đang đọc tại chuyên chấm oan liếc mắt nhìn vị trí bây giờ của mình, trực tiếp bấm một dãy số kiểu duy nam, lái xe tới đường vành đai nam bao quanh thành phố Tây, hướng 500m tôi cho cậu 3 phút. Nhớ tới dáng vẻ suốt suốt ban nãy của Mạc Du Hải, trong lòng Hạ Nhược Phú không nhịn được đau nhói, đi với nhau lâu như vậy, thật sự rất ít khi nhìn thấy, dáng vẻ của anh lo lắng như thế, chắc chắn là người trong lòng của anh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi. Chầm chầm kéo cửa kính xe xuống, hạ nhược phú thủy ý để gió lạnh thổi khô sự ướt át trên khóe mắt sau khi yên lặng hít sâu vào mấy lần, lúc này mới từ từ nghiêng đầu về phía chỗ lái xe. Dừng xe, nếu không tôi sẽ trực tiếp nhảy xuống ánh mắt lóe lên một tia u ấm, giọng nói của hạ nhược phú lạnh lùng tới mức chính cô cũng cảm thấy có hơi ngạc nhiên, thì ra mình còn có lúc lạnh lẽo như thế này. Tinh Giang đang lái xe đằng trước sau khi nghe thấy giọng nói của Hạ Nhược Vũ, phản ứng đầu tiên chính là muốn khóa cửa xe lại, nhưng mà sau khi Hạ Nhược Vũ bày ra dáng vẻ như muốn nhảy xuống xe anh ta mạnh mẽ đạp phanh xe thắng gấp. So với trở về nhà, trong lòng Tinh Giang càng hiểu là an toàn của Hạ Nhược Vũ mới là quan trọng nhất, nếu như cô chết rồi, cậu chủ nhất định có thể làm ra hành động vĩ đại như kêu mọi người tới trôn cùng cô. Vừa xuống xe, Hạ Nhược vũ không hề trần trừ lấy ra một cái kéo, lạnh lùng nhìn Tinh Giang đang muốn xuống xe, ngón tay chĩa thẳng về phía trước. Nhìn cây kéo đang kề trên cổ của Hạ Nhược Phú Tinh Giang chỉ đành để hai tay lại trên vô lăng, quả nhiên là người phụ nữ của cậu chủ thì ngoại trừ cậu chủ, có ai có thể chịu được người phụ nữ thế này chứ? Chạy rồi, nghe thấy Tinh Giang báo cáo lại, sắc mặt của Mạc Du Hải trong nháy mắt tối sầm xuống mấy phần đi theo, nếu như mất dấu cậu cũng không cần quay về nữa. Nhược Phú xảy ra chuyện gì sao? Kiều Duy Nam đang lái xe liếc nhìn Mạc Du Hải một cái, người có thể làm cho Mạc Du Hải tức giận ngoại trừ hạ nhược vũ thì anh ta không thể nghĩ ra trên thế giới này còn ai có năng lực như thế nữa. Nhắm đôi mắt lại, Mạc Du Hải lạnh lùng nói vài chữ tập trung tinh thần lái xe của cậu đi. Tập trung tinh thần lái xe, trong lòng Kiều Duy Nam lập tức có ngàn vạn con lạc đà cửu chạy lướt qua, anh ta không phải là tài xế riêng có được không? Anh ta đường đường là chuyên gia nội khoa, là bác sĩ số một số hại trên cả nước đó tùy ý lang thang trên lối đi bộ đen kịt cảm xúc trong lòng hạ nhược vũ rối ren lộn xộn giống như cành liễu bị gió thổi loạn trên mặt toàn là nụ cười khổ sở một tiếng thẳng xe gấp rút bỗng nhiên vang lên hạ nhược vũ vẫn chưa kịp phản ứng lại cả người đã bị một cái khăn mặt che miệng lại ý thức không khỏi trở nên mơ hồ trong lúc ngủ hạ nhược vũ cảm giác xung quanh mình sóc này lên hồi từ từ tỉnh lại đầu óc mơ mơ màng màng cơ thể mềm nhũn không còn sức lực sau nhiều lần nỗ lực cô mới gắng gượng mở hé đôi mắt Ánh sáng đột một chiếu vào khiến đôi mắt hạ nhược vũ thoáng tối sầm, cô vội vàng nhắm mắt lại, chớp chớp mấy lần, vất vả lắm mới có thể thích ứng với ánh sáng như vậy. Có ai không, giọng nói khàn khàn như sắp sách học, hạ nhược vũ ho khủ khụ vài tiếng, nhưng khi nói cổ họng vẫn đau rát như cũ, bất chợt một mùi hồi gai mũi sộc thẳng vào khiến cô suýt thì nôn ra. Hít mắt lại, lúc này hạ nhược vũ mới phát hiện ra mình vậy mà lại nằm ở bên miệng cống thoát nước dưới cơ thể có cảm giác dính dính nhắc nhào cùng mùi hôi làm người ta kinh tởm đến buồn nôn, trong nháy mắt cô lập tức cảm thấy không khỏe. Nỗ lực gần một phút hạ nhược vũ vẫn không có chút sức lực nào để đứng lên, chỉ có thể chơ mắt nhìn từng dòng nước bẩn chảy qua người mình. ngẩng đầu cô mạnh mẽ ép nước mắt vào trong lòng. Tìm cho tôi, dù có phải đào ba lớp đất cũng phải tìm được người về. Thời điểm hạ nhược vũ biến mất tất cả các thiết bị theo dõi ở những con đường gần đây đều đồng loạt hỏng, không nhiều người có thể làm được điều này ở Đà Nẵng. Nắm đấm của Mạc Du Hải nên mạnh lên mặt bàn một phát tâm trí nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Hãy nghe tôi, cậu đừng quá lo lắng, các nhân thiên tướng, nhược vũ cô ấy. Kiều Duy Nam nhìn người đàn ông đang ngồi như pho tượng trên ghế, vẫn không nói nói một câu an ủi, đành ngậm miệng lại, lấy điện thoại ra bắt đầu gội người phụ tìm kiếm ở nơi hạ nhược vũ biến mất. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thấy đã sắp đến thời gian ước hẹn Kiều Duy Nam không khỏi căng thẳng tầm mắt một lần nữa hướng về phía Mạc Du Hải. Ho nhẹ vài tiếng Kiều Duy Nam nhìn đôi mắt mở trừng trừng không chấp của Mạc Du Hải, đành phải nhận mệnh lên tiếng Du Hải thời gian còn lại không đến 20 phút chúng ta có đi cứu Tần Bảo Nhi hay không. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng, mặc dù hải dường như không hề nghe lọt lời Kiều Duy Nam, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình như cũ, chỉ có đầu ngón tay vẫn ma sát với mặt bàn tạo ra từng đợt tiếng vang nặng nề. Hấp tấp gọi mình tới, nói là cùng đi cứu người, bây giờ thì hay rồi, người này còn chưa cứu được, người kia đã biến mất không tung tích lòng Kiều Duy Nam sắp điên rồi, chuyện này là thế nào đây chứ? Duy Nam gọi điện thoại cho ông cụ đi, nhờ người của ông đi cứu yên lặng một lúc lâu, Mạc Du Hải thua tay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa số, giọng nói cũng như nhiễm gió lạnh, khiến người ta thoáng chốc lạnh run người. Kiều Duy Nam kinh ngạc há to miệng, nhìn Mạc Du Hải đã xoay người sang chỗ khác, biết đối phương không phải đang nói đùa, lúc này mới chậm chạp lấy điện thoại ra tìm số trong danh bạ nhưng lại trần chừ mãi không gọi. Làm vậy liệu có tốt không? Cần bảo nhi chính là người ông cụ đưa cho Mạc Du Hải giải vây, bây giờ thì ngược lại, không những không thấy người còn bắt ông cụ phải đi tìm đối phương mà nổi giận lôi đình thì không phải ai cũng hứng chịu được. Chớp mắt vài cách Kiều Duy Nam vẫn cắn răng gọi qua, còn chưa nói xong đối phương đã trực tiếp giập máy, nghe tiếng thút thút tở đầu dây bên kia anh ta không khỏi ngẩn đầu nhìn chân nhà. Ông cụ nói chúng ta tự đi mà tìm ổn định tâm trạng xong, Kiều Duy Nam vẫn truyền đạt lại lời, có điều trong quá trình anh ta tự động lực bỏ vài từ thô tục của ông cụ trên mặt lộ ra chút mệt mỏi. Người đàn ông đứng bên mép giường không hề có ý muốn hành động Kiều Duy Nam nhìn kim dây đang nhích về phía trước từng chút một cả người càng thêm đứng ngồi không yên, nếu không thì tôi nghĩ cách cứu viện chẳng qua cũng chỉ là mấy thành phân tôm tép mà thôi. Mãi đến khi nói xong, mặc dù Hải vẫn không có bất kỳ phản ứng gì Kiều Duy Nam khẽ thở dài một hơi, đứng dậy yên lặng bước ra khỏi cửa, vẫy tay gọi tinh giang đang đứng ngoài cửa lại. Nam giao trong một nhà xưởng bỏ hoang, một người phụ nữ xinh đẹp đứng giữa nguyên đám đàn ông cao lớn, trong miệng ngậm một điếu thuốc, chiếc váy xẻ tà làm lộ ra đôi chân thon dài miên man. "Chị Bảo Nhi, sắp đến thời gian rồi anh, anh Hải này không phải sẽ không tới chứ?" Một người đàn ông cao to bật chiếc bật lửa châm điếu thuốc cho người phụ nữ, trên mặt tràn ngập nụ cười lấy lòng. "Bốp", một tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên trong gian nhà xưởng trống trải, Tân Bảo Nhi phun điếu thuốc trong miệng ra, vẻ mặt hung ác nhìn người ngã trên mặt đất. Nụ cười tàn ác nở rộ trên mặt Tân Bảo Nhi tao nói cho mày biết, nếu hôm nay không có ai tới cứu tạo thì tao sẽ cho cả nhà mày xuống châu Diêm Vương, kéo ra ngoài. Vung tay lên, mấy người đàn ông kia lập tức kéo người trên mặt đất ra ngoài, trong chớp mắt nhà sưởng lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, nhưng những người đang đứng tại đây lập tức kinh hãi trong lòng. Chị Bảo Nhi có người tới, ngoài cửa vang lên tiếng động không lớn không nhỏ, nhưng đã đủ để người bên trong nghe được nụ cười trên mặt Tân Bảo Nhi nháy mắt trở nên thâm sâu, cục diện này hoàn toàn nằm trong dự tính của cô ta. Một chân đá văng cửa lớn Kiều Duy Nam nhìn Tân Bảo Nhi bị thả giữa không chung, lông mày lập tức nhíu lại, phun ra hai chữ thả người. Tân Bảo Nhi vốn dĩ đang giả vờ bất tỉnh, thời điểm nghe được giọng nói này thì hơi sừng sốt, từ từ mở mắt nhìn hai người bị vây ở giữa, hoàn toàn không thấy bóng dáng mục du hải, con người không khỏi trở nên rét lạnh. Mấy người đàn ông áo đen thấy có người tới, không nói hai lời liền cầm vũ khí lên, bọn họ nhận mệnh lệnh dùng hết khả năng treo cổ người. Không kịp nghĩ nhiều trái tim căng chặt Kiều Duy Nam lập tức đón đầu lao lên, không lâu sau những người xung quanh Kiều Duy Nam thưa thất dần ứng phó với đám người này không khỏi có chút cố sức. Mắt thấy một chiếc diều sắp bố về phía Kiều Duy Nam, nhưng tay chân anh ta lại bị mấy người đàn ông kìm kẹp, trên mặt anh ta xuất hiện vẻ đau thương, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Dầm, mấy tiếng động liên tiếp vang lên, nhà xưởng khôi phục lại vẻ yên tĩnh Kiều Duy Nam mở mắt liền thấy được mấy người vừa nãy còn đang hăng máu chém giết giờ đã nắm đo đất. Nhìn kỹ anh ta biết người vừa tới cũng không có ý định tàn sát chẳng qua chỉ khiến cho họ mất đi năng lực phản kháng mà thôi. Mọi người sao rồi, Mạc Du Hải cứu Tần Bảo Nhi đang lơ lửng trên không trung, sau đó chạy tới bên Kiều Duy Nam và Tinh Giang, nhíu mày nhìn vết máu trên người cả hai. Không đợi hai người trả lời Tần Bảo Nhi vừa được cởi trói dây thừng lập tức khóc lóc chạy tới phía sau Mạc Du Hải, ôm lấy anh, cảm ơn anh Du Hải, cảm ơn anh vì đã cứu em, em còn tưởng hôm nay mình sẽ phải chết ở chỗ này. Ánh mắt sắc bén lên, Mạc Du Hải bước về phía trước một bước, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh nhạt biết ai chói cô đến không. Tần Bảo Nhi lắc lắc đầu, khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra biểu cảm khiến người ta thấy mà thương, nỗ lực tỏ ra kiên cường. Đi về trước đi, nhìn xung quanh một vòng, Mạc Du Hải nói xong thì dần đầu đi ra ngoài cửa lời, trên mặt thoáng hiện lên sự nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không thể hiện điều này.